Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net giờ ông nội mới kêu lên Thôi thôi thôi đúng rồi Là cây đa Ra ngoài đấy xem nào Mọi người cũng chẳng quản đang cơn nắng to Mà đổ sâu ra ấy Điều xấu nhất đã xảy ra Từ xa Ông nội đã nhìn thấy Bác Lâm Đang treo lùng là lùng lặng Trên cây đa Ông nội hốt hoảng trợn mắt Nhìn thấy cái hình hài nhỏ bé của Bác Lâm Bị những dễ cây đa treo khuất ở đằng sau. Điều kỳ lạ là chỗ bác Lâm bị treo là ở một chỗ mà đến cả người lớn còn khó mà với tới. chứng kiến cảnh tượng ấy, bà nội chỉ rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông nội cũng không kìm được nước mắt mà quỳ gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Ông Tấn và ông Tự thấy thế, liền vội vàng leo lên cây đa. Định gỡ cái xác xuống. ấy thế nhưng mà lên đến nơi rồi, làm cách nào cũng không thể gỡ được ra. Cụ ơi, mấy cái dễ này càng gỡ càng chặt, thằng thằng bé không ổn rồi. Người nó cứng đơ rồi. Vừa nghe đến thế, ông nội cũng quỳ gục xuống, dường như mất hết cả sức lực, méo máu. Con ơi là con... Bây giờ âm cụ thọt đi ra kiểm tra một hồi. Rồi lắc đầu ngao ngán. Không kịp rồi. Thằng bé bị con nữ quỷ bắt hồn đi rồi. Khè, thôi. Tạc chú giúp đưa thằng bé về. Đêm nay giờ đẹp rồi xem mà mang đi trộn luôn. Tôi sẽ tìm cách lây lại hồn phách cho thằng bé. Sau khi mọi người đưa Bắc Lâm về nhà ông bà nội làm lễ khâm niệm ngay chiều hôm ấy. cụ thọt cất công đi lên tận chùa phúc lễ mời trụ trì là sư tuệ hải về để làm lễ cho bác lâm. đi theo còn có cả ba người đệ tử. mặt trời dần khuất, cụ thọt cùng mấy vị sư mới về đến nhà. vừa về gần đến nhà thì chợt sư đứng khựng lại quan sát xung quanh ngôi nhà của ông nội, nhìn từ trên đồi rồi nhìn xuống dưới ruộng. một vị quay sang nói với ông cụ thọt: thế đất đẹp biết khai thác tốt thì phát tài đấy nhưng mà mé bên kia âm khí quỷ khí nặng thế lấn cả vượng khí của đất bên này rồi cụ thọt cũng gật đầu vâng thưa sư mẹ bên ấy có cây đa quỷ ngộ đây hồn phách thằng bé bị con quỷ nó cướp quỷ khí trên xác thằng bé tôi đã tiêu trừ từ trưa nay rồi tôi muốn nhờ sư giúp lấy lại hồn phách cho thằng bé mà tiêu diệt luôn con quỷ Ra vậy Thế hẳn là con quỷ này ở đây cũng lâu rồi Quỷ khí dày đặc thế kia cơ mà Đang nói chuyện Bất giác ở trong sân Có tiếng nhốn nháo Con vẹn lại sủa ầm ầm Ông cụ thọt cùng với mấy thầy trò sư tuệ hải Vội vàng chạy vào Thì thấy mọi người đang bu quanh một người phụ nữ Đang ngồi bệt ở sân Con vẹn thì sù lông đứng thủ thế Như muốn tấn công người đàn bà kia Cụ thọt lập tức rút trong túi ra một đạo bùa, ném về phía người đàn bà, rồi bắt quyết. Đạo bùa không cần châm lửa mà tự bốc cháy đùng đùng, cho bùa đỏ rực rơi vào người đàn bà, phát ra những tiếng nổ lép ba lép bép, để cho bà ấy kêu lên thảm thiết. Cụ thọt quát. Vòng kìa tử đâu đến? Sao lại bảo nhà người ta gây chuyện thế này? Người đàn bà nhìn ra trước mặt toàn là thầy cao tay, thì sợ hãi bỏ ra sân lạy lục thầy thầy, con là người làng bị nữ quỷ nó bắt ở cái đa mấy năm trước, nó bắt con phải ở lại hầu nó, nó không cho con đi đầu thai. Nói đến đây, vòng nữ ở trong người đàn bà kia khóc rấm rứt. mấy hôm trước nó sai con đi bắt hồn con trai nhà này, nhưng mà con bị con chó vẹn nó cản lại còn về nó đánh cho con một trận suýt nữa thì tan cả hồn. giữa trưa nay nó lại dụ bắt hồn thằng bé. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net